Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết, cặp đôi xui xẻo, tác giả trạm lượng, dịch giả mon, thể loại hiện đại hay hước, diễn đọc tiểu tuyết, chuyện được phát hành trên trang 2vblog.com, cộng đồng audio miễn phí và lớn nhất Việt Nam. Chương 1 Không ai có thể xui xẻo hơn hắn được nữa Nếu hắn được nhận là thiên hạ đề nghị xui xẻo Thì tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất Có điều trên thực tế cũng không có ai muốn giành trước đệ nhất này Thế nào? Hỏa nhãn kim tinh, chân chân ông thầy bói mù Đang không ngừng sờ soạn bàn tay mình Cũng không biết là thật sự đang sờ sương cốt Hay là đang ăn đậu hủ của hắn Chàng trai đã sắp không còn tính nhẫn lại nữa Đáng ghét Chắc chắn là hắn xui đến nổi Não ngâm vào nước rồi Nên mới có thể thực sự đi tên mấy lời đồn Chạy tới cho ông già mù Nghe nói là thần toán này Xem số Muốn biết rốt cuộc là mình xui bẩm sinh Hay là ý trời khó tránh Sơ sơ soạn soạn cả buổi trời Rốt cuộc ông thầy bói mù cũng cực cù rắc ý. Đại than ngắn, thở dài. Xui thật, xui thật, cả đời này chưa từng thấy người xui sẽ một cách kỳ lạ đến thế. Trong cái xui có tài lộc trong tài lộc có cái xui. Hiếm thấy, thật hiếm thấy. Vì những lời vừa mở miệng ra là một chàng lời xui xẻo. Chọc giận, chàng trai nhìn không được, mà gầm lên giận dữ Hứ, cái gì gọi là cả đời này chưa từng thấy Người mù còn có thể nhìn thấy người ta sao Căn bản chính là giả danh lừa biệt Còn mẹ nó, cư nhiên xui đến mức Ngay cả đi coi bói cũng có thể gặp vài kẻ lừa bịp Trên đời này còn có người suối quản như hắn sao Mẹ nó, cái gì mà thần toán Thần toán cái con khỉ Mình là thằng ngu, nên mới có thể chạy tới một cái lão mù đùi giỡn Tức giận đến nỗi xé cho bán hiệu đồng thời với vì trở mặt rời đi mình chà trai còn đang câm phận không thôi mà lại nhảy sao người mụ lại không thể thấy được người trước ta mắt muộn nhưng lòng sáng à bất đắ chỉ và giải thích ngạc nổi khách là tức giận bỏ đi ông thầy bói mù chỉ có thể phí công gọi theoạ run đùi đắ ý Gần đây, những người trẻ tuổi thật không có tính nhẫn nại Ta còn chưa có nói xong mà Thôi vậy, có tiền thu trước là tốt rồi Cô nghĩ không ai có thể xui xẻo hơn cô được nữa Nếu cô tự nhận là thiên hạ đệ nhị xui xẻo Thì tuyệt tối không ai dám xưng đệ nhất Có điều trên thực tế cũng không có ai muốn giành trước đệ nhất này Thế nào? Đôi mắt trong veo nhìn ông thầy bói mù Đang cầm lấy tay mình Sờ sờ, nắng nắng Cô cái bị ai truy hỏi Ôi Nhất định là cô xui đến nỗi Vì xe đụng hư não rồi Nên mới có thể coi người chết thành người sống Mà chạy tới cho ông thầy bói mù Nghe nói là rất linh này Tính ra phần xui của mình Có thể có ngày chấm dứt hay không Đã từng có kinh nghiệm bị xé bản hiệu Ông thầy bói mù im lặng thật lâu Lúc này mới thật cẩn thận mà tim tư Cuối cùng chỉ dùng một chữ để kết luận Xui Ông không thể an ủi tôi một chút sao Thầy bói không phải là dạng bác sĩ tâm lý khác sao Ông có đạo đức nghề nghiệp hay không chứ Vì một từ xui đập vào làm cả người bị thương Là nhớ đến cuộc sống liên tiếp suối quậy từ nhỏ đến lớn Cô gái không nén được mà bi phận mà lên án, lại thương tâm mà khóc hòa. Hừ, uh, uh, dù sao tôi cũng đã định trước là phải làm người xui xẻo rồi. Không nói gì mà nhìn theo người khách vừa khóc vừa bỏ đi. Muốn ngăn cũng ngăn không kịp. Ông thề bói mù chỉ có thể bất tác dĩ mà ngửa mặt lên trời than. Ta cũng chưa nói xong mà. Cô xuôi thì có xui Nhưng trong cái xui có trọng che chở Ai da Gần đây những người trẻ tuổi Đều không chịu nghe cho hết câu sau chứ Chú thích Hỏa nhãn kim tinh Mắt của Tôn ngộ không Sau khi bị nung trong lò bát quái Ý chỉ đôi mắt rượt lửa Thần toán ý Bối toán như thần Hết chú thích Bợt Khi trên đầu đột nhiên Vì sự ấm ấm Cùng tiếng động nho nhỏ, đồng thời tập kích Khi động tác chuẩn bị buông dù của cô gái Có khuôn mặt trắng chẻo, dung mạo xinh xắn Tuổi trường đôi mươi lập tức cứng đờ Theo sau đó là vẻ mặt không biết Nên nói là khóc không ra nước mắt Hay là tuyệt vọng rồi thu dù lại Từ trong túi sách bên người lấy ra một tờ khăn giấy Cô Giang Dục Phương Trường nhỏ đến lớn đã gặp chuyện xui xẻo hơn ngàn lần, bị phân chim tấn công càng là chuyện 2-3 ngày thì gặp phải, sớm đã quen rồi. Thật là sớm đã quen rồi. Quen cái con khỉ, phẫn nộ mà thốt ra lời thô tục, cô ra sức dụng khăn giấy lau chùi đầu mình, tức đến nỗi muốn khóc lên, không kìm được mà chỉ lên trời mắng lớn. Rốt cuộc là kiếp trước tôi đã giết người hay là phóng hỏa mà ông dùng cách này để trừng phạt tôi khiến cho tôi xui từng nhỏ đến lớn mới trải qua cuộc sống suối quẩn như thế chứ Ông nói đi, nói đi chứ Còn ngon thì ông nói cho tôi nghe đi Cực kỳ bi phẩm mà đi cuồng hét lớn Cô thật không hiểu nổi Rốt cuộc thì số mệnh của cô là gì Tại sao có thể xui một cách chiệt để như thế Từ nhỏ đến lớn, trong phạm vi 50cm xung quanh cô, chính là địa giới của sự xui xẻo. Bất kể là cô đi đến đâu, cái loài xui xẻo kỳ lạ vẫn luôn tìm đến cô. Cho dù là đi giữa một đám người, thì chiếc xe là tay lái bên đường vẫn đi đụng chúng mình. Rốt cuộc, đây là số mệnh gì chứ? Số gì chứ? Căm hận mà lau phân chim trên đầu, cô oán tháng mà lẩm bẩm mắng. Mới thấy chim xuất hiện là mình đã vội vã buông dù ngăn ngừa Không ngờ vẫn chạm một bước, thật đáng ghét mà Vẻ mặt chán ghét mà nhìn thứ xanh xanh xám xám trên thang giấy Mặc dù biết là đã lâu sạch rồi nhưng cứ nghĩ đến trên đầu từng bị phân chim chiếm cứ Thì cô liền ghê tợn đến nỗi lập tức muốn tìm một nhà vệ sinh chui rửa sạch sẽ cái nơi bị ô nhiễm này Trong đầu vừa suy nghĩ Thì tầm mắt đã xuất hiện một nhà vệ sinh công cộng Trong một công viên nhỏ cách đó không xa Cô lập tức vội vàng Phóng như bay về phía vùng rửa tay Bên ngoài nhà vệ sinh Thế nhưng Trời có gió mưa thấp thường Người có phúc ngoại trong sớm tối Ngày trong giây phút đang muốn Hoang hô vì đã đến được vùng rửa tay Thì bỗng nhiên Cô cảm thấy có chút không ổn Cảm giác dưới chân mình Như hơi là lạ Rừ Tiến cầm ngựa chầm thấp Mang theo vẻ thù địch hùng ác vang lên Từ dưới bồn rửa tay Khiến cho trái tim của Giang dục phương Cảm thấy rét rung Trên trảng lắm tắm mồ hôi lạnh Không, không thể nào Thật sự là xui đến thế sao Thế nhưng nếu dùng Chiến tích vĩ đại của cô trước kia mà nói Thì quả thật rớt có khả năng Sẽ xui thế này Trong tiếng gầm ngựa kia, cô khiếp đạp mà cúi đầu. Quả nhiên, ập vào tầm mắt cô là một con chó hoang, hùng ác, đang nghe răng, chừng mắt, lộ ra răng nặng, sắc nhọn. Cô lập tức cố gắng cười vượt, mà nhanh chóng thu hồi bàn chân đang dặn lên cái đuôi của anh chó đen kia. Chuyện này, tao không cố ý, thật sự là không cố ý. Cô rạng ra nét mặt tươi cười đền tội. Hy vọng người anh em này Có thể hiểu được hành ý của cô Câu câu câu Rất hiển nhiên là anh chàng chó đen này Không hiểu thanh ý của cô Hạ cái miệng chó thật to Mà quyết tâm báo thù Wow, tao thật sự không cố ý mà Tiếng hát sợ hãi vang lên Cố gắng né tránh cái miệng chó hùng ác Cô lật đật xoay người bỏ chạy Câu câu câu À, cứu mạng Chồng chóc lát ta thấy diễn ra cuộc chiến truy đuổi cực kỳ nguy hiểm giữa người và chó. Giang dục vương sợ đến nỗi dùng tốc độ thì chạy 100m mà chạy đi cuồng. Nghe thấy tiếng chói sụi hung hăng khi đuổi theo không bỏ, cô thất sắc mà kêu lên thảm thiết theo lương trên đường. Cô ngợi vông, đừng đuổi nữa mà, tao không cố ý đâu, ai đến giúp tôi ngăn con chó này lại với. Chạy đi cuồng chối chết nhưng không quên cầu cứu, chỉ mong có người sẽ làm anh hùng cứu miễn nhân. Ngạc nổi, không biết là do cô không đủ đẹp, anh hùng không chịu ra tay cứu giúp, hay là cô thật sự xui xẻo đến tận mạng, mà dọc được, cười nhiên không có một bóng người xuất hiện. Nghe thấy tiếng chó sụ hôn ác của con chó ngày càng cân. ngay khi cô tuyệt vọng cho rằng, trên tiêu đề của tờ báo ngày mai xuất hiện dòng chữ làm chấn động, lại có chó hoang cắn người, một cô gái chết thảm thì phía trước tột nhiên xuất hiện một dãn người cao cao, đang chậm rãi bước qua. Anh ơi, cứu tôi với. Tự chọn dưới việc bị mất mặt và rơi vào miệng chó, cô tình nguyện mất mặt cũng không muốn gặp phải đau đớn nha thịt. Lập tức hãng giọng kêu cứu, đồng thời chân cũng nhanh chóng chạy về phía chàng trai cao cao kia. Ai ngờ khi người kia nghe thấy tiếng kêu cứu, khi đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó nhìn thấy con chó hoang, đàn điên cuồng đuổi theo sau lưng cô gái, thì mặt lập tức biến sắc, cũng không ngó ngàng lại, mà quay đầu chạy như điên. Thế này là thế nào? Cô xuôi đến mức khó toan lắm mới gặp được một tấm trắng. Nhưng thật ra, lại là một thành quỷ mục, vui chạm vào đá vẫy sao? Giang cực phương vừa sợ hãi, vừa kinh ngạc, theo sát sau lưng hắn mình lên án. Ê, nhìn cô gái yếu đuối, bị chó rượt, Không những không thể hiện phong độ của đàn ông, nó còn quay đầu bỏ chạy, anh có phải là đàn ông không? Ai nói là đàn ông thì không được chạy, chẳng lẽ chó sẽ không cắn đàn ông hay sao? Trình Khải, tên đàn ông nhãn người cao lớn, tướng mạo anh Tuấn. Nhưng hiện giờ sắc mặt xanh mét, vừa chạy chối chết, vừa không quên phản bác. Hẳn biết nhìn cô gái đã chạy tới bên cạnh mình kia một cái, trong lòng cực kỳ căm hận. Dì chứ, ngày cả đi đường cũng không dưng mà liên lụy, tự nhiên bị chó rượt, hắn thật sự xui đến thế sao? Là đàn ông thì nên anh dũng mà đuổi chó chứ. Giang dục phương kêu lên thảm thiết, cô chạy đến nỗi uống hụt hơi rồi. Trọng cái con khỉ, cô không biết là từ nhỏ tới lớn, tôi hận nhất, cũng sợ nhất là chó sao chứ? Trình khải cũng không quên trống lên đáp trả. Mẹ nó, từ khi hắn bắt đầu có trí nhớ, số lần bị chó cắn, ta không đếm hết trên đầu ngón tay được. Hôm nay thấy chó như thế quỷ, chạy cô không kịp, nói chi là chống lại nó chứ. Anh à, làm sao tôi biết chứ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau mà. Giang dục phương, chỉ có thể kêu gạo, thế nào cũng không ngờ được, lần mình lại xui đến mức, gặp phải một người sợ chó, trái tim cũng thấy lành căm. Đồng thời với việc chạy chối chết Nàng cũng nhìn không được không không ra nước mắt mà hét lên Vì chó được Mà không gặp được anh hùng cứu Mỹ Nhân Thì thôi đi Lại còn gặp phải một tên đàn ông không dùng được Trên đời này còn có người xưa xẻo hơn tôi sao chứ Hù hù mẹ ơi Rốt cuộc thì mẹ sinh ra một đứa con gái Có số mệnh gì thế này Không được Không dùng được Tự nhiên giảm nói hắn không dùng được Trinh Khải hơi tức giận, cũng hét ra tất cả mọi út ức trong lòng Đi đường mà vô duyên vô cớ, bị cuốn vào cuộc chiến những người và chó, đây là lỗi của tôi sao chứ Cho dù hắn có suối quẩy, thì không đến nước này chứ Cô cô cô Ngay khi hai người vừa chạy trối chết, vừa không quen đấu vỏ mộp Cùng chăm biếm nhau, thì tiếng rủ của người anh em không ngần đuổi theo kia cả dân đến. Có lẽ không bao lâu nữa, trong hai người sẽ có một người gặp phải tai ương. Thật kỳ lạ, có một loại ăn ý là thường, khiến cho đôi nam nữ đang không ngừng chạy kia đồng thời nhìn nhau một cái. Giang Dục Phương thở hổn hển, âm mỏ miệng cười thảm trước. "Tôi, tôi không chạy nổi nữa rồi." "Cô, cô bằng lòng hy sinh bản thân, anh Dũng quan mình sao?" Thở hổn hển. Trinh Khải vội phàng hỏi Anh có lương tâm không chứ Những lời này anh lại không biết xấu hổ Mà đi hỏi con gái sao Là đàn ông thì nên có phong độ của đàn ông Chủ động dũng cảm hy sinh chứ Giang Dục Phương căm phận Tố cáo Không dám tin là hắn lại có mặt mũi Mà yêu cầu con gái hy sinh quên mình Chó là do cô dẫn tới Tại sao lại bắt tôi hi sinh Tôi là bên thứ ba vô tội có được không Thét ra những oán ngẩn vì tự dưng bị chó rượt Trinh thải tràn đầy bất bình Gần đây phụ nữ thật kỳ lạ Luôn rêu rào là phải nam nữ bình đẳng Nhưng chỉ cần có chuyện nguy nan Gì là lại mang phong độ đàn ông ra Mà đẩy đàn ông đi chịu chết Có lý không trước Vì bực tức làm ngạn hỏng Giang dục phương không lời nào để đáp lại Cứ liên tục chạy đường trường như thế Quả thực thể lực của cô cũng đã cạn sạch Cũng không chạy nổi nữa Bước trường đang chạy cũng đành phải chậm lại Búc búc búc Con chó đen đuổi theo tới cùng Thấy con mòi đã chậm lại Sắp có thể báo được thù giẫm đuôi Thì chạy càng nhanh Sủa cũng càng hung hăng Hù hù, thôi đi Trường của cô đã không chạy nổi nữa Nếu thực sự bị cắn Thì cũng chỉ có thể cam chịu Ai bảo cô xui bấm sinh Chạy đến nổi hụt hơi Giàn dục phương đã cam chiều rồi Đang lúc tốc độ dần dần chậm lại Cô vô thức điên đầu nhìn sang bên cạnh Hả? Tại sao tốc độ của cô chậm lại Thì tốc độ của tên đàn ông Không dùng được bên cạnh Cũng chậm theo chứ Dường như cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của cô Trình Khải biểu môi Nói thầm Cũng không phải là tôi không có phong độ đàn ông Muốn hắn bỏ lại một cô gái Mà chạy một mình Những chuyện thế này hắn không làm được Cho... cho nên Cô thở dốc mà hỏi Cùng nhau Chống định Vẽ mặt kiên định Xin khải tôi thấy mình thế này Cũng rất nghĩa khí rồi Nghĩ lại nếu cả hai cùng đối mặt với chó dữ Với vận xui cực kỳ của hắn trước đây Chắc chắn bị chó tấn công Sẽ là hắn Nghiêm túc mà nói Cũng có thể coi là một loại hy sinh thân mình. Thật là một phen bi chán. Vốn đã tuyệt vọng. Không ngờ hắn lê bằng lòng cùng chung hoạn nạn với cô. Ở lại giúp cô chống lại giặc dữ. Giang dục phương nào có lý do từ chối. Lập tức cảm động đến rơi nước mắt mà gật đầu. Chỉ còn thiếu chút nữa để nhau tới hiến một nụ hôn. Biểu thị lòng biết ơn vô hạn của cô. Ồ oh, hơ. Mặc dù người này có chút không dùng được, nhưng vẫn có nghề khí. Như vậy, dùng ánh mắt đạt ký kết ngầm với cô. Trình cãi hết xong một hơi, hét lớn lên. Một, hai, ba, dừng. Ngay khi chữ dừng thốt ra, quả nhiên, hai con người đang bị chói rượt kia, rất có nghề khí mà đồng thời thẳng lại. cùng xoay người, cố gắng trở mắt thật to, định dùng ánh mắt sắc bén kia để đánh lui kẻ địch. Vì sự thay đổi thần linh của hai con người đang chạy chối chết không có chút khí thế kia làm cho dừng sốt Hơn nữa, tiếng hét to kia của Trình Khải cũng đã làm cho con chó đen đang nụi theo rứt hăng kia cũng bức giác dừng lại theo Đứng cứng ngắt cách hai người năm bước nhẹ răng, trở mắt mà sủa điên cuột Câu câu câu Nhanh lên, khí thế của nó bị chúng ta đè xuống rồi Màu lấy ánh mắt hung ác nhất Mà chừng nó Để cho nó biết chúng ta cũng không dễ chọc thấy chi thế của con chó hoang có dấu hiệu bị đè ép Trinh thái lập tức căng mày Trợn mắt mà cố gắng Rạng ca vẻ mặt hung hăng nhất để chừng con chó Đồng thời cũng không quên chỉ thị cô gái bên cạnh Thôi, tôi đang cố đây Giang dục phương Lắp bắp nói Cũng muốn làm ra vẻ hung dữ Mắt ngang, mày ngược lắm Thế nhưng trên gương mặt trắng nọn kia Đều là vẻ kinh hoàng Quả thật không có sức thuyết phục Cứ như thế Một không khí giữa hai người Một chó căng thẳng chừng nhau hết 10 phút Ngay khi hai con người Tình anh của vạn vật kia Cho rằng không dọa nổi một con chó Trong lòng bất an Mà đang định bỏ chạy lần nữa Thì rất thần kỳ Người anh em kia bỗng nhiên cầm gừ một tiếng Rồi cập đuôi Quay đầu nhanh chóng chạy đi Quả thật không dám tin vào vận may của mình Mắt thấy anh chói đen kia chạy không thấy tâm hơi xong Thì đôi nam nữ vì rượt Đến nỗi rất chật vật kia Rốt cuộc cũng hết hơi mà ngã ngồi xuống thèm đá bên đường Được, được cứu rồi Giang dục phương kích động đến nỗi Thiếu chút nữa là trào nước mắt Ô oh hô, thật không ngờ rằng trong cuộc đời suối xèo của cô Là xuất hiện vận may hiếm có như vậy Thật là cảm động quá Không thể tin được Thở hỗn hỉnh một hơi, Trinh Khải cũng cảm thấy thật kỳ diệu. Dựa vào kinh nghiệm suối quẩy dồi dào của hắn, chỉ cần là bị chó rượt. Bình thân cuối cùng, không tránh khỏi ôm thương tích mà vào bệnh viện. Không ngờ rằng, lần này lại có thể tránh một kiếp. Chẳng lẽ là sắp đổi phần rồi sao? Mỗi người một câu, bằng câu đối thoại làm cho hai người rất ăn ý, và quay đầu nhìn trộm đối phương. Vũng chỉ lo chạy trốn, Hoàn toàn không kịp xem diện mạo của người kia Cuối cùng bây giờ cũng có thời gian mà nhìn cho tử tế rồi Diện mạo anh Tuấn, mặt mũi đàng hoàng, thân hình cao lớn Mặc dù bị chó đuổi có chút trật vật Nhưng không thể phú nhận anh ta là một chàng trai đẹp trai đúng nghĩa Thầm đánh giá, Trang Dục Phương không nén được mà thở dài à, Tại sao dưới tình huống cô bị phân chim tập kích Sau đó là bị chó rượt rất vi thảm, mới gặp được trai đẹp chứ. Cái này làm cho cô hoàn toàn không có hứng thú gặp gỡ chút nào. Mắt hạnh, mày ngại, gương mặt thanh tú, da trắng, má hồng, thân hình thong thả. Mặc dù hiện nay vẫn có vẻ hoảng sợ trước yên, nhưng không thể không thừa nhận, cô ấy trông rất khá. Đồng thời âm thầm đánh giá, Trinh Khải cũng thở dài một hơi, Ai, người đẹp trước mắt, bộ dạng sợ chó của mình lại bày ra không sót chút nào. Hoàn toàn là không có khí khí, thật mất mặt. Hai tiếng thở dài không hẹn mà cùng vang lên. Sau đó lại rất ăn ý mà nhìn nhau. Bốn con mắt đều có vẻ rất nghi hoạch. Anh ta đang than thở cái gì? Cô ta đang than thở cái gì? Ờ Muốn mắt nhìn nhau, gian dục Phương hơi xấu hổ. Nghĩ thầm rằng, dù anh ta có chút vô dụng, nhưng dù sao cũng rất có nghĩa khí khi cùng cô đồng tâm chống địch, hẳn lại nên nói tiếng cảm ơn. Nghĩ như vậy, cô đang muốn mở miệng nói cảm ơn, thì khỏe mắt đàn quét thấy bầu trời. Cách đó không xa có một con chim bồ câu đang bay nhanh về phía mình. Cô cả kinh theo phản xạ mặt qua lấy cây dù chuẩn bị phòng địch. Nào ngờ còn chưa kịp buông lên Thì con chim bồ câu kia Đã xẹn qua đầu với tốc độ sắm sét Ủa Phân chim đông Không có phần thưởng như trong dự kiến Giang dục phương không ngừng kiếp sợ Không nhắm tin vào vận may của mình Ô ho sắp đổi phận rồi sao Đây là lần đầu tiên Chim bay qua đầu cô Mà không thả bơm, tạt đạt Thật là cảm động quá Bên cạnh Trinh khải cũng bị động tác ghi lạ bất ngờ của cô Làm cho ngẩn ra Vụ thức mà ngẩn đầu nhìn trời xanh Không có mưa Cũng không có mặt trời Mà là một bầu trời đầy mây Mát mẻ, hợp lòng ngươi Cô ta bụng dù lên làm gì Dường như nhận ra ghi hoạt của hắn Giang dục phương lại không có mặt mũi nào mà nói chuyện xui Hẻ là chim bay qua Đã để, để lại dấu vết Lập tức cuốn quýt gặp dù lại Xấu hổ mà đỏ mặt Cảm, cảm ơn anh đã rất nghệ khí mà giúp tôi ngăn con chó lại Tôi, tôi còn có việc nên đi trước một bước đây Vừa dứt lời thì lập tức xoay người Cực kỳ ngượng ngồm mình nhanh chóng Chạy mất tâm, mất tích Ai da, số mệnh xui xẻo này Bảo cô làm sao giải thích với một người lạ đây chứ Hãy cứ để cô ôm tâm trạng bi phẩm này Mà chạy về phương xa đi Mờ mịt mà nhìn bóng dáng của cô Chạy càng ngày càng xa Cuối cùng biến mất không thấy đâu Trình khải chỉ có thể nhúng vai Trong lòng có chút may mắn Lại có chút nổi da gà Lần đầu tiên bị chó rượt Mà lại không bị cắn Phần may hiếm có này Thật khiến hắn không kìm được Mà sợ đến run người Phần xui kỳ lạ của cậu Với tư cách là bản thân Mình đã không có lời nào để nói Trong quán cà phê Nhìn bản thân nổi danh lại xui xẻo với đầu tóc còn ẩm ướp vì mới gọi không lâu. Tôn mạng mạng, cô gái không hái tóc, xoăn, gần sóng, dung màu xinh đẹp quyến rũ. Tuy đã cố gắng nín cười, nhưng đôi môi đỏ vẫn luôn cong lên, lại để lộ cảm xúc chân thật của chủ nhân. <cười> Vừa rồi, dưới tình huống đợi rất lâu mà không thấy người, thì cô đã đoán chắc chắn là bạn thân lại gặp phải chuyện xui khó lường rồi. Sự thật chứng minh yêu cảm của cô không sai chút nào À Cậu không thể có chút lòng đồng cảm sao chứ Bi phẩm mà kháng nghị oán hận tràn đầy Của Giang dục phương Chỉ có thể chút vào địa cơm trước mặt Mình bị phân chim tấn công Sau đó lại bị chó rượt Thề thảm đến thế này Còn để khắc không ăn uổi thì thôi đi Giờ còn đến chế diệu tớ Có phải mình là bạn công chứ Hù hù đáng ghét Tại sao bạn bè người thân bên cạnh cô đều là loại người không có lương tâm như vậy chứ? Cô đúng là xấu khổ mà. Xui lần thứ nhất, người ngoài có thể có sự thông cảm vô hạn. Xui lần thứ hai, ít nhiều sẽ đến an ủi. Thế nhưng, nếu như xui đã trở thành một điều hết sức bình thường trong cuộc sống hàng ngày, thì trừ việc khiến người ta thấy buồn cười ra, thật sự là khó nảy sinh cảm xúc gì khác nữa. Cuối cùng, tôi mạng mạng cũng cười phì ra. Ha ha, cô thật sự không hiểu, sao trên đời này là có người kỳ lạ như bạn mình cơ chứ. Mỗi ngày đều sẽ xảy ra chuyện xui, khiến người ta dở khóc, dở cười. vì sự bực tức làm ngàn lại, Giang Dục Phương đau khổ đến nỗi hoàn toàn không biết nói gì để phản pháp. Hù hù, một bình luận thật độc ác, nhưng lại hoàn toàn đúng đắn. Nhìn cô chán nạn đến nỗi Chỉ có thể phui đầu vào ăn đề chút hận Tôn mạng mạng không khỏi cảm thấy tức cười Không chút thành ý mà đi ăn nguội cô Thật ra cuộc sống của cậu cũng rất thú vị Mỗi ngày đều có những chuyện mới mẻ Căm giận và phóng ra ánh mắt khinh thường Giang Dục Phương oán hận, uy hiếp Vậy nói thêm vài câu chăm chọc nữa không sao Cẩn thận mình khôn cho em trai mình Ê... Còn chưa đợi cô nói xong, mặt tô mạng mạng đã biến sắc. Trong nhảy mắt, đã bước đi về quyến rũ tuyệt vời kia, tức muốn chết mà kêu lên. Giang Nhật Phương, cậu có phải là bạn bè không chứ? Đáng ghét, rõ ràng biết cô trốn tên quái gà kia như trốn quỷ. Cười nhiên còn lấy ra uy hiếp cô, thật là quá đáng mặt. Hình như câu nói đó mình vừa hỏi xong. Cười nhạt một cái, Giang Dục Phương cũng không phải là kẻ dễ ức hiếp Cũng có cách đánh xả lại bạn mình Được rồi, chúng ta đều tự nguy binh Ném ra lệnh tình chiến Tôn Mạng Mạng quyết định kẻ thức thời Mới là Giang Tuấn Kiệt Không muốn gây khói dễ cho bản thân Nghe vậy, Giang Dục Phương cười đắc ý Có điều nhìn không được mà thay em Mình nói một câu Mạng mạn mà, tuy thằng nhóc nhà mình có hơi Quái già, nhưng không thể không thừa nhận nó rất xuất sắc Sao cô lại trốn như rắn rết vậy? Nên biết bên ngoài có rất nhiều cô gái yêu nó muốn chết đó Ai da, đáng tiếc là quái già chỉ trung tình với mình mạng mạn Nhưng cô gái khác chỉ có thể tàn nát cõi lòng Lần này lại đến lượt tôn mạng mạn ném ra ánh mắt xem thường Nhưng vẫn chưa nói ra nguyên nhân Hay là câu sợ bị mình cười la Châu già cầm có non Từ phỏng đoán nguyên nhân Giang Dục Phương cười rất hớn hở Ai là châu già cầm cỏ non chứ Căm nhận mà kháng này Tôn mạng mạn Cắt một miếng bánh gà tô Hùng hàng nhét vào miệng cô Ăn đồ ăn của cổng đi Bớt ở đó mà nói có nói không Ai à Chỉ cần nhắc đến chữ quái ấy già nhà mình thì bản thân lại có phản ứng như vậy. Hai người một chốt, một tim, cô bị kẹt ở giữa rất khó xử. Trong lòng nghĩ thầm, nhớ đến chuyện mạng mạng uy hiếp, không cho cô tiết lộ hành tung của cậu ấy. Màu quá dài trong nhà, thì hẹ thấy mặt cô, là lại hỏi phòng vèo tung tích của mạng mạng. Giang Dục Phương thật sự cảm thấy ai oán. Hài, thế nào gọi là chưa bác giới soi cương? Trong ngoài đều không phải người Cô ở giữa hai năm Xem như rất rõ ràng Mặt của cậu là ý gì đó Tiết vẻ mặt ai oán của cô Tô mạng mạn lại ném cho ánh mắt coi thường Mặt của chưa bác giới Hiểu ý của cô Tô mạng mạn cười phì một tiếng Rồi quyết định đổi đề tài Đúng rồi Cậu chuẩn bị bắt đầu tìm việc chưa Hả? gãi mái tóc ngắn, Giang Dục Phương xấu hổ mà cười gượng. Mình còn muốn chơi một trọn. Công việc trước kia, làm một hơi mấy năm liền. Bây giờ thôi việc rồi, thì cô muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian, đợi khi nào thấy chán những ngày tháng ăn dầm, nằm về rồi mới đi tìm công việc. Thế sao? Phẻ mặt có chút tiếc nuối. Sao thế? Cảm thấy kỳ lạ, Giang dục phương khó hiểu mà hỏi Không có gì Lắc đầu, tô mạng mạn cười đáp Chẳng qua là gần đây mình nghe được một chút tin tức trên thương trường Nói là tập đoàn đầu tư Tiệp Khải Rất có tiếng tâm trong mấy năm gần đây Đàn có ý tuyển dụng một nữ trợ lý Rất nhiều ông trụ của các công ty phội vàng tiếng cử con gái nhà mình vào Hy vọng có thể gần được Phúc Lộc Đoạt được trái tim của người thành lập Tiệp Khải Nghe đồn ta kẻ có bản lệnh, sửa dở thành hay. Đến lúc đó sẽ có được một cầu con rẻ tài hoa, có thể cống hiến cho công ty của mình, nhất cử, lưỡng tiện. a lại gãi gãi đầu, giang dục phương chẳng hiểu ra làm sao cả. Thế thì có liên quan gì tới mình? Ông bố nhà nàng cũng không phải ông chủ lớn gì. Nhìn không được là ném một ánh mắt khinh bỉ Ngón tay Ngọc cũng chí mạnh vào cái đầu toàn và sư mù kia. Sao lại không liên quan, mình cảm thấy cậu rất thích hợp, có thể đi ứng cử xem sao. Hai, cô bạn này xui thì có xui, nhưng xử lý công việc thì lại rất cẩn thận, rất thích hợp với công việc, là trợ lý hay thư ký. Trên thực tế, công việc trước kia của cô cũng là thư ký, vốn ở công ty làm việc rất tốt, đáng tiếc vì ngày chủ tịch muốn về hưu. Thế hệ thứ hai mới về nước không bao lâu Đến tiếp quản Không quen nhìn xung quanh cô Luôn xảy ra những chuyện xui xẻo Mà bắt đầu kiếm chuyện khắp nơi Khiến cô nản lòng mà từ chức Có điều cô dám vũ ngực bảo đảm Để một người rất kiên nhẫn Một người làm việc bằng hai như bàn thân của cô từ chức cái tên thế hệ thứ hai kia Nhất định sẽ hối hận Wow Tự dưng bị công kích Giang dục phương kêu thảm một tiếng, tức giận ôm lấy đầu kháng nghỉ. Tôn mạng mạng, cậu có thể quái đáng thêm một chút nữa không? Hừ, rất đau đó. Muốn quái đáng chút nữa sao? Được. Cười, quyến rũ, nếu người ta đã yêu cầu, tôn mạng mạng nào có khách khí. Một bàn tay khác lại vỗ tới. Hô hô, không lại đánh nữa à, mình phải gọi cho quái và nhà mình. Dần đến nỗi của oán hận mà uy hiếp. Cậu dám, mình đánh chết cậu trước. Đôi mắt đẹp heo lại đầy vẻ nguy hiểm. Hùng hăng mà muốn tặng thêm vài cái nữa. Đồ mạn mạng, phương tử bạo lực này mình lưu mạng với cậu. Không chịu yếu thế, cậu cũng ra tay phản kích. Đánh không tới, tay của cậu ngắm. Cười chế dịu. Hư, đừng tưởng là tay của cậu dài hơn mà đáp ý. Xem lời hạn của mình đây. Tích cực phản công Ha ha ha, đến đây Thẳng chốc, đi thấy trong một cốc của quán cà phê Có hai người bạn tốt đang hi hey hi hey, Ha ha mà đưa dẫn thành một đồng Vì chuyện ứng cờ chức, nữ trợ lý vui rồi Nhắc đến sớm, đã bị quan ra sau đầu Quên một cách sạch sẽ Chú thích bản thân chưa bắt giới là người Thế nhưng lại mang một cái mặt lợn Khi soi cương hắn chỉ nhìn thấy mặt hắn như thế, thấy thế nào cũng không giống người, cho nên mới nói câu nói đó. Nghĩa bóng, khi người ta dàn xếp, hoài giải mâu thuẫn cho hai bên, những phương thức không thỏa đáng, trước sau đều không được lòng ai hết. Thế hệ thứ hai, chỉ đời tiếp theo, ý nói là thằng con trai. Hết chú thích.